Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tài sững lại Khi hiện ra trước mắt họ là hai tàng đá tựa vào nhau có hình mẫu tử Đúng, đúng là nó rồi Kiểu vì khẽ thôi lên sững sở Rồi cô quay sang muôn thường nói với vẻ biết ơn Thật may mắn vì đã có anh đến giúp Nếu không em có chết xà ở nơi đây thì cũng không thể tìm được cái điểm này Không có gì đâu, em đừng bận tâm Là mẹ tôi bà mang theo tấm bản đồ ấy mà. Thật kỳ lạ. Bà luôn có thể biết trước được mọi chuyện. Bà đúng là một nhà tiên tri thực sự rồi. Kiều Vi thầm nghĩ. Trong lòng cô cũng không khỏi biết ơn đến người đàn bà có tên trịnh ngạc nhân ấy. Chúng ta hãy thử tìm kỹ xung quanh xem. Nơi này có được cất giấu thứ gì không? Nói rớt lời, Kiều Vi một môn thường tiến sát và tìm kiếm và chiếc đèn pin được rọi khắp các ngõ ngách xung quanh hai tảng đá. Nhưng lần tìm mãi cũng chẳng tìm được gì ngoài những tổ chim đang chú ngủ. Chẳng lẽ nơi này lại không hề thứ gì? Tiếng lẩm nhẩm khe khẽ của lọt đến tai vì càng làm cho Trả lên lúng túng, cô thầm nghĩ. Mọi dự đoán của mình đều đúng, nhưng chẳng lẽ điểm mấu chốt này lại là một sự sai lầm hay sao? Quyệt không chịu ra vẻ tay trắng. Tìm phía chết không được, Kiều Vi lại đào bới xung quanh, tiếp tục tìm kiếm phía dưới. Thấy Kiều Vi thể hiện rõ sự quyết tâm, môn thượng cũng chẳng hề nói thêm câu nào. Anh cũng xả vào sát chân hai tảng đá mà đào bới. Tìm cái mở hồi, cho nên khi hai tay vốn nó chảy suốt lại càng trở nên rách nát hơn. vì thấy mình như sắp, không thể chịu đựng được với cuộc đào bới này nữa. Thì mắt cô bóng sáng rực lên vì tay cô như vừa bới vào một thứ gì đó. Đuôi tay kiểu Vi như đã quên mất cảm giác đau và từng giọt máu đang rứa ra. vì bới mạnh hơn và rồi cô không khỏi ngỡ ngàng vì dưới lòng đất sâu khoảng hơn hai gang tay tại điểm chính giữa của hai tàng ấy có chụp một chiếc hộp là một chiếc hộp gỗ đã bị ảm đen vì năm tháng. Là cái gì vậy? Môn thượng không khỏi tò mò Em cũng không biết nữa Hy vọng nó sẽ có ích cho công cuộc tìm kiếm Những vụ việc bí ẩn này Nói rớt lời Giờ Kiều Vy khẽ nhất chiếc hộp đó lên Nhưng dường như đôi tay của cô không còn đủ sức lực Để làm việc đó nữa Chiếc hộp đã trở nên nặng nề hơn Sau bao nhiêu năm ngủ yên trong lòng đất Môn thượng thấy vậy Anh liền ngồi sát lại giúp Kiều Vy Chiếc hộp lập tức được mai lên khỏi chỗ nó đang ẩn nắp Không riêng gì ánh mắt háo hức của môn thượng Mà trong lòng Kiều Vy cũng không tránh khỏi buồn trồn Ở trong đó là thứ gì Liệu nó có phải là một kỳ vật bị nguyện dụ hay không Lòng chật nghi mênh mang Kiều Vy lại càng cảm thấy thâm tâm mình thêm nao núng Suy nghĩ nhiều làm gì chi bằng hãy cứ mở nó ra Nghĩ đến đây Kiều Vy quyết định đưa tay vào khuy nắp chiếc hộp Cho dù bên trong nó có là cái gì đi chăng nữa. Huy nắp chiếc hộp chuẩn bị đường mở ra. Chiếc đèn pin trên tay môn thượng vẫn đang dõi thẳng vào đó không dời một giây. Nhiều tim Kiều Vy đang thổn thức thì bất chợt có một giọng nói rụng rợn vang lên. Làm cho cô phải giật mình thu tay lại. mau trả chiếc hộp lại cho ta. Kiều Vy vội quay tứ phía. Miệng cô buông giọng run run hỏi. Ai... Ai vậy? Muôn thượng hoàng hốt đứng bật dậy, quét đèn xung quanh. Nào có ai đâu kiểu vì? Em sao vậy? Rõ ràng là muôn thượng không hề nghe thấy tiếng đòi chiếc hộp rụng rợn đó. Kiểu vì đứng bật dậy tiếp tục dòi đèn khắp bốn bề xung quanh. Cảnh vật ướt đẫm tàn sư, gió lay từng chập, khiến cho lòng người dù đang đầy ấp thứ gì đó thì cũng phải trở nên trống trải mênh mạc. Chẳng lẽ là mình đã nghe nhầm? Tiểu Vi làm nhầm rồi cô lại tiếp tục ngồi xuống. Bàn tay cô khẽ sờ vào khuy nắp chiếc hộp. Đang định mở chiếc hộp đó ra. Thì cô trở thấy con tim mình bỗng như nhói bút lạ thường. Nó đang đau. Đau một cách khủng khiếp. khiến cho Vi phải cắn chặt hai hàm răng lặng. Sao lạ vậy? vì vẫn cố định bật chiếc hủy hộp ra cho cơn đau đớn. Thì cái dòng ấy lại vang lên làm cô vô cùng sầu thảm. Màu trả chia hồ lại cho ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net